Sắc Thái Chương 3 Tập 1 Kate sướng liệt Nhưng tại sao anh ta để đến Clayton Nỗi tò mò của Kate Tuôn qua điện thoại Tôi đang nép trong góc nhạc kho Cô giữ cho giọng mình thật tự nhiên Anh ta đang ở vùng này Không có lẽ trùng hợp đến thế Anna Cậu không nghĩ là anh ta đến để cặp cậu à Tim tôi chợt nhảy dược lên trước gửi đi ấy nhưng chỉ là nỗi sung sướng trong khoảnh khắc thực tế ảm đạm thất vọng là anh ta chỉ đến đây vì công việc anh ta đến thăm khoa nông nghiệp của wu anh ta đang tài trợ dự án ở đấy tôi đáp ừ, phải rồi khoa đó được hai triệu rưỡi đô la tài trợ ờ, sao cậu biết anna tớ là phóng viên mà tớ phải biết về anh chàng này công việc của tớ mà được rồi calabeston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 Anna, anh ta thích cậu Nhất định là thế rồi Khi nói thật chậm Kate, anh ta chỉ có tỏ vẽ tử tế thôi Khi nói ra điều đó Tôi hoàn toàn biết mình nói dối Kristen Gray Không tự tế chút nào Có thể anh ta chỉ lịch sự Một giọng nói thì thầm khe khẽ. Biết đâu Kate đúng Đầu tôi nhói lên Với ý nghĩ có thể Chỉ có thể thôi Anh ta thích mình Chẳng phải anh ta cũng nói rằng Vui vì Keith đã không đi phỏng vấn đó sao Tôi ôm mình Trong một niềm sung sướng thầm lặng Lắc lư qua lại Tận hưởng cảm giác Có thể là anh ta cũng yêu mình Giọng Keith Mang tôi về đến thực tại Tôi không biết Là ai sẽ chụp ảnh bây giờ Levi Anh chàng hay chụp ảnh cho bọn mình ấy Thì không được Cậu ấy đang nghĩ cuối tuần ở thác Idaho, nếu đã biết tuột mất cái cơ hội chụp ảnh cho một trong những ông chủ hàng đầu nước Mỹ, chắc cậu ấy sẽ vãi ra cuộn mất. <cười> Thì, Hosey được không? Tốt, cậu nói với Hosey nhé, cậu bảo gì nó cũng làm mà. Sau đó lại gọi cho Gray và hỏi xem anh ta muốn chụp ở đâu. Kate có vẻ hấp tấp khi nói về Hosey Đã nghĩ là cậu nên nói cho anh ta ai, Jose? Kate đốt lại. Không, ấy. Anna, đây là mối quan hệ của cậu. mối quan hệ. Tôi lên giọng cao hơn bình thường. Um, cả một quãng. Tớ có biết gì về anh ta đâu? Ít nhất thì cậu đã gặp rồi, giọng khét sắc lẹm. Mà có vẻ như anh ta muốn tìm hiểu cậu cơ đấy. Anna, gọi đi. Kate gắt rồi cúp máy thỉnh thoảng nó ưa ra lệnh kiểu ấy, tôi nhăn mặt, thè lưỡi với chiếc điện thoại. Tôi vừa cử ý tin nhắn cho Jose xong, thì pho vào tìm giấy ráp. Ngoài kia đang bận lắm đấy anh à. Cậu ta nói nhẹ nhàng. À, à xin lỗi. Tôi dậm quay đi. Vậy làm thế nào cậu quen được Kristen Gray? Giọng cậu ta, cố làm ra vẻ bình thản. Tôi phải phỏng vấn cho anh ta, cho tờ báo sinh viên khi bị ốm tôi nhún vai, cố giữ cho giọng thật bình thường. đây cậu ta hiểu rằng tôi cũng chẳng giỏi gì hơn cậu ta cả. Christian Grey ở Clayton thật không tin nổi. Paul khịt mũi ngạc nhiên. cậu lắc đầu như cho qua việc ấy, nhưng tiện muốn làm một ly với tớ tối nay. chịu không? bất cứ lúc nào về nhà, cậu ta cũng đòi hẹn họ với tôi và tôi đều trả lời không. thành thông lệ rồi. hơn nữa. Tôi không nghĩ hẹn hò với em của sếp là điều hay. Paul có vẻ đáng yêu của mọi anh chàng hàng xóm kiểu Mỹ, nhưng không thể là một nhân vật văn học, dẫu cô tưởng tượng cách mấy. Còn Gray, cô nàng tìm thức nhớ mày hỏi. Tôi đóng mắt ả lại. Chẳng phải cậu sẽ có bữa cơm sum họp gì đó với anh trai cậu sao? Đó là tối mai. Chắc lúc khác thôi Paul. Tối nay tớ phải học. tuần sau tí tốt nghiệp rồi. Anh à rồi cũng đến lúc cậu phải đồng ý thôi. cậu ta mỉm cười khi tôi lách qua cửa kho. nhưng tới chụp cảnh anna chứ không phải là người. Jose rên rỉ. Jose làm ơn đi mà. tôi năng nỉ, tôi đi tới đi lui trong phòng khách, tay nắm chặt điện thoại, mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ. ánh chiều đang nhạt dần. đưa tới. khi chộp lấy điện thoại trong tay tôi, mái tóc vàng đỏ mượt mà tung lên trên vai. Nghe này, Jose. Rodicue, nếu cậu muốn có báo biếu trong buổi khai mạc triển lãm, thì ngày mai đi chụp hình cho bọn tớ. Rõ chưa? Kate có thể cứng rắn đến mức đó. Được rồi. Anna sẽ báo cho cậu địa điểm và thời gian. Gặp cậu ngày mai. Kate dập điện thoại. Xong. Giờ phải xem chụp ở đâu và khi nào. Gọi anh ta đi. Kate chỉ điện thoại cho tôi. Bảo tự từ, từ quặn lên một cái. Gọi Gray ấy làm đi, tôi nhăn mặt với Kate, rồi với ta tìm bí lấy danh thiếp của Gray. Tôi thở thật chậm, sau ngón tay run run khi lần bấm số. Anh ta trả lời điện thoại độ đến tiếng thứ hai, giọng nói sắc, điềm tĩnh và lạnh lùng. Gray, ngài Gray, Anastil à? Tôi không nhận ra giọng mình nữa, căng thẳng. Một khoảng dừng, lòng tôi rung lên bần bật. Cô Steele, rất vui vì cô đã gọi. Anh ta đuổi giọng, có vẻ bất ngờ. Tôi cảm thấy thế, và thân mật, thậm chí âu yếm. Tôi thở dồn, ngưỡng chính mặt. Bất chợt tôi nhận ra Catherine Cavanaugh. Đang nhìn tôi chăm chăm, miệng há hóc. Tôi lẩn sang nhà bếp để tránh ánh nhìn như dò xét của Kate. À, chúng tôi định chụp hình cho bài báo. Thở, Anna, thở nào? Không khí trong lòng ngực, như tắt nghẽn. Ngày mai được không ạ? Ở đâu? Thuận tiện cho ai Tôi dường như nghe cả tiếng cười bí hiểm trong điện thoại. Tôi đang ở Healthman, Portland. Sáng mai 9 rưỡi được không? Vâng ạ, chúng tôi sẽ đến đó. Tôi muốn nhảy cẩn và lá đến thành tiếng như một đứa trẻ. Chứ không phải như một phụ nữ trưởng thành đã đến tuổi đi ba và được phép uống rượu ở bang Washington tôi rất mong như thế cô Steele. tôi hình dung xa thế nhìn bí ẩn của anh. vì sao mà anh ta có thể cho bảy tiếng ngắn ngủi ấy trở thành một lời hứa chứ đừng từng đó vui sướng. tôi cúp máy khi đang đứng trong nhà bếp nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Anastasia Rose Steele, cậu thích anh ta rồi. Tớ chưa bao giờ thấy hay, nghe được cái kiểu rất rất rất hấp dẫn người khác như thế ở cậu trước đây. Cậu đỏ hết cả mặt rồi kia. Thôi đi Kate, lúc nào tớ chẳng đỏ mặt. Với tớ, anh ta là nguy cơ nghề nghiệp, đừng có đùa nữa. Tôi gắt, Kate chớp mắt ngạc nhiên, vì hiếm khi tôi nổi cáu. Vậy là tôi xẹp xuống, tôi chỉ thấy sợ thôi. Help man. hay đấy, Kate nói. Tớ sẽ gọi cho người quản lý và sắp xếp một chỗ chụp hình. Tớ làm bữa điểm tâm đây rồi còn phải đi học nữa. Tôi vẫn chưa hết cấu với Kate khi mở tưởng chuẩn bị làm bữa. Tôi bồn chồn cả đêm lăn qua, trở lại mơ thấy đôi mắt màu xám áo khoác lao động đôi chân dài những ngón tay thon dài và những nơi không rõ là nơi nào tối, tối đen tôi tròn tỉnh hai lần trong đêm Tim đập thình thịt, tôi cống kính. Ừ, cứ ngủ ít đi. Ngày mai, trong mình sẽ tuyệt vời lắm đấy. Tôi đấm vào gối và cố nằm yên. Huffman nằm ở chính giữa khu trường tầm Portland. Tòa biệt thự bằng gạch nâu vô cùng ấn tượng này. Vừa kịp hoàn tất, trước cuộc đại phá sản, cuối thập niên 1920. Hồ Dê, Travis và tôi đi chung trong chiếc bia rô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 Chúng tôi còn nửa tiếng nữa để chuẩn bị khi bắt đầu Bắt tay vào làm Hồ tôi nghĩ chúng mình nên chụp đối diện với bức tường này Đồng ý nhé Khỏi cần hosey đồng ý Travis dọn ghế đi Anna, cậu bảo phục vụ mang nước uống lên được không À, báo Gray biết tụi mình đang ở đây Vâng thưa bà Kate rất độc đoán Tôi lít Kate Nhưng rồi cũng làm như nó nói Hơn nửa tiếng sau Wilson Gray bước vào phòng. Trời ạ, sơ mi trắng, mở cúc cổ, quần, planil, xám, ôm lấy hông. Mái tóc khó vào nếp vẫn còn đậm nước, Miệng tôi khô đắng khi nhìn thấy anh ta. Sao mà nóng bỏng? Một người đàn ông khoảng ngoại ba mươi, đậu đinh, mặc đồng phục và cà vạt sẫm màu chỉnh chua, đi theo Gray. Yên lặng, đứt ném và một khóc. Anh ta điểm tĩnh, đứt đôi mắt nâu một lượt qua chúng tôi. Cô Steele, ta lại gặp nhau. Craig chia tay ra. Tôi bắt tay anh ta, chớp mắt liên hồi. Trời ơi, anh ta thật sự quá. Khi tay chúng tôi chạm nhau, tôi biết giọng điện tê tê sẽ xuất hiện. Thiêu đốt tôi, làm mặt tôi đỏ bừng và hơi thở sẽ dồn dập như nổ vang. Ngày Craig, đây là cô Catherine Camenage. Tôi nói, đưa tay giới thiệu Kate lúc đó đang đứng sau tôi và nhìn thẳng Cray. Oh, cô Camannas, ngoan cường đây rồi. Chào cô. Anh ta cười nhẹ trong một cái vẻ vui vẻ thật. Chắc cô đã khỏe hơn rồi phải không? Anastasia nói tuần trước cô ốm. Tôi khỏe. Cảm ơn ngài Cray. Cô ấy bắt tay Cray thật chặt, không chút chớp mắt. Tôi tự nhắc mình rằng khi được đào tạo trong một ngôi trường tư ở Washington, gia đình cô ấy khá giả khi lớn lên trong tràn đầy vẻ tự tin và biết đích xác vị trí của mình trong thế giới này cô ấy không làm điều gì ngớ ngẩn tôi rất nể Kate cảm ơn ngài đã dành thời gian cho chuyện Kate mỉm cười lịch sự và điểm. tôi rất vui anh ta trả lời chuyện ánh nhìn sang tôi thế là tôi đỏ mặt Khỉ gió đây là Jose Rodriguez phóng viên ảnh Tôi vừa giới thiệu, vừa cười tươi với Jose, lúc nãy đang đứng sau mình. Cậu đáp lại bằng nụ cười triệu mến. Mắt cậu thật tuyệt, khi hướng cái nhìn từ tôi sang Gray. Ngày Gray, anh ta gật đầu. Anh Roderick, biểu hiện của Gray thay đổi cũng như vậy khi được giới thiệu tới Jose. Bây giờ thì anh cần tôi làm gì nào? Gray hỏi Jose, mà nghe như đang thúc ra lời đe dọa. Thế nhưng Catherine không để Jose Nhúng tay vào câu này Ngài Gray xin vui lòng Mời ông vào chỗ này Cẩn thận dây đèn Sau đó chúng ta sẽ chụp thêm vài tấm đứng Cô ấy đưa Gray Đến chỗ chiếc ghế đối diện tường Travis bật đèn Ánh sáng làm Gray chói mắt Cậu lý nhí xin lỗi rồi lại lui lại phía sau Cùng tôi xem Jose làm việc Jose chụp máy tấm Không dùng chân máy Bảo Gray say hướng này Hướng kia Đổi tay Rồi bỏ thỏng tay xuống Dựng chân máy lên Jose kiên nhẫn và rất tự nhiên Chụp thêm vài tấm hình Grey đang ngồi nữa Mất khoảng 20 phút Mong ước của tôi đã thành hiện thực Tôi có thể đứng đây và ngắm nhìn Grey Khoảng cách không xa Hai lần ánh mắt chúng tôi chạm nhau Và tôi cố bước mình ra khỏi ánh mắt bí ẩn ấy Kiểu ngồi như vậy là đủ Catherine nói dứt khoát Chúng ta chụp vài tấm đứng nhé ngài Grey Anh ta đứng lên Travis vội vàng mang ghế đi chỗ khác, lá trắng sáng trên chiếc Nikon của Jose, lại tiếp tục bật lít kích. Khoảng 5 phút sau, Jose thông báo đủ ảnh rồi. Tuyệt, khịt nói, cảm ơn một lần nữa, ngài Gray. Cô ấy và Jose bắt tay Gray. Tôi rất mong được đọc bài báo của cô. Cô Cavanagh. Gray nói rồi, quay sang hỏi tôi, đang đứng cạnh cửa. Đi với tôi một đoạn nhé, cô Steel. Vâng. Tôi bớt loạn trả lời. Lo lắng nhìn sang Kate, đắng những vai với tôi. Phía sau Kate, Jose cao mặt. Chúc một ngày tốt lành. Gray nói trong khi giữ cửa cho tôi bước xa. Thiên đường, địa ngục, chuyện gì nữa đây? Anh ta muốn gì? Tôi đợi Gray giữa hành lang khách sạn, bồn chồn không yên. Trong khi Gray bước khỏi phòng, theo sau là quý ngại động đinh, trong bộ quần áo vừa kích.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 Taylor, có thể đưa mọi người về. Anh ta là tài xế của chúng tôi. Chúng tôi có một chiếc uh, 4x4 khá rộng, có thể chở cả thiết bị được. Vâng, Ngài Gray, Taylor đến chỗ chúng tôi vẽ mặt vô cảm. Anh có thể đưa nhiếp ảnh trợ lý của anh ta và cô Camelage về được chứ? Tất nhiên, rồi thưa ngài. Anh ta trả lời, xong. Giờ cô có thể đi uống cà phê với tôi chứ? Gray cười, như thấy vừa hoàn tất. Một vụ giao dịch Tôi nhíu mày bối rối à, Ngày Gray, à chuyện, chuyện này thật là à, để xem à, Taylor không phải đưa mọi người về đâu Tôi liếc nhanh sang Taylor Vẫn đứng như phẩm Tôi sẽ đổi xe với Kate cho tôi một phút Craig cười Tôi tắn Nụ cười phô ra Cả hàm răng Không che giấu, tự nhiên và rạng rỡ Ôi anh ta mở cửa cho tôi vào phòng Tôi bước qua Vòng qua Craig đi vào Thấy Kate và Jose đang bàn tán. Anna, nhất định là anh ta thích cậu rồi. Kate kết luận. Không cần phải màu đầu lôi thôi. Jose liếc tôi bất bình. Nhưng tớ không tin anh ta. Tôi đưa tay ra giấu cho Kate ngừng nói. Đúng là phép màu. Cô nào im. Kate, cậu lấy Wanda được không? Cho tớ mở, mượn xe cậu nhé. Tại sao? Kristen Grey mời tớ đi uống cặp về. Miệng Kate há hốc không nói được một lời không phải lúc nào cũng có thể chứng kiến được cảnh ấy khi chập tay tôi kéo sang phòng ngủ biệt lập với phòng khách Anna tay này có việc đó không ổn chồng khét đe dọa đồng ý là hẳn rất hào hoa nhưng vô cùng nguy hiểm đặc biệt với những người như cậu ý cậu nói như tớ là sao tôi hỏi thẳng khi có vẻ hơi bực bội người ngây thơ như cậu Anna cậu hiểu ý tớ mà Tôi đỏ mặt. "K, chỉ là cà phê thôi, tuần này thi, tớ phải học bài nên không đi đâu lâu." Khê mím môi như đang cân nhắc rồi rút chìa khóa xe trong túi đưa ra cho tôi. "Tôi đưa lại keys chìa khóa xe mình, gặp cậu Sao nhé, đừng đi lâu quá, không tới lại phải đi tìm và giải cứu cậu mất. Cảm ơn cậu." Tôi ôm Khê. Tôi trở lại chỗ Grey, anh ta đang đứng tựa lưng vào tường, như một người mẫu nam trong buổi chụp hình cho một tạp chí hạng sang. "Xong rồi, đi được rồi ạ." tôi nói mặt đỏ lên như đường nâu anh ta cười tươi đứng thẳng lên rồi giơ tay mời cô đi trước cô Steele tôi trở ra hành lang đầu gối cứng ngắc bụng sôi ùn ùn tim đập thình thịch như không dứt muốn xuất ra ngoài mình sắp uống cà uống cà phê với Kristen Gray và mình rất ghét cà phê chúng tôi cùng tiến xa hành lang rộng với khách sạn những thằng máy Mình nên nói gì với anh ta đây Đỡ ốc tôi bỗng như hoàn toàn tê liệt Khi tôi nhận ra điều đó Chúng tôi sẽ nói chuyện gì đây Tôi có cùng chung thế giới với anh ta sao Bỗng giọng nói dịu dàng mà ấm áp của anh ta tức Tôi dậy Khỏi cơn hoang mang Cô biết Catherine Cavanaugh bao lâu rồi Ồ Một câu hỏi dễ cho một người ở trình độ sơ cấp Từ năm thứ nhất Cô ấy là một người bạn tốt Ừ Anh ta đắp hơi thở Anh ta nghĩ gì nhỉ Đến thang máy Anh nhấn nút Cần những ngay tức khắc thang máy dừng Cánh cửa trượt mở ra Một đôi thanh niên đang âu yếm nhau thấm thiết Bất ngờ và lúng tú Họ tách ra mỗi người một góc Ngó nghiêng đầy ngượng ngập Gray và tôi bước vào thang máy Tôi cố giữ vẻ mặt bình thản Cắm mắt xuống sàn Nhưng vẫn thấy ham hai má mình cứ đỏ lực lên Khi tôi hé nhẹ Gray Thấy phản tất chấu nụ cười Trên môi nhưng rất khó diễn tả. Cặp đôi lúc nãy chẳng nói gì. thăng mát ý cứ thế mà lướt xuống tầng trên. Trong sự im lặng ngượng nghiệp. Thậm chí không có ai bấm gọi thang máy. Để xua đơn giúp đuổi đi cái bầu không khí đó. Cửa trượt mở ra và thật bất ngờ. Quay đưa tay ra nắm tay tôi. Tôi cảm thấy luồng điện tê tê trong người. Nhịp tim tăng nhanh. Khi anh ta nắm tay tôi bước khỏi thang máy. Tiếng cười khúc kích bị kìm Nén nãy giờ của đôi thanh niên Bật ra thoải mái Crane nguyện cười Chuyện gì trong thang máy vậy Anh ta thị thầm Chúng tôi băng qua dàn sẵn bóng loan Và sang trọng Tiến xa cửa Nhưng Crane không đi lối cửa quay Tôi tự hỏi có phải vì anh không muốn bỏ tay tôi hay không Bên ngoài Buổi sáng chủ nhật tháng 5 Mặt trời sạng rỡ, Đường phố thưa xe Crane đi về bên trái Hướng xuống phía góc đường và đứng đợi Đến khi đẹp đi bộ đổ màu Anh ấy vẫn nắm tay tôi Mình đang ở ngoài đường Và kristin đang nắm tay mình Chưa từng có ai nắm tay tôi Tôi bàn hoàng lơ lực như đi trên bay Cô nén nụ cười ngớ ngẩn Và đang trực hiện lên mặt Bình tĩnh đi Anna Tiệm thức nhắc nhở Đèn xanh Chúng tôi lại bước tiếp chúng tôi đi bộ khoảng bốn dãy nhà thì đến quán cà phê Portland. Ray giữ cửa cho tôi vào. Cô chọn bàn nhé. Tôi sẽ đi gọi thức uống. Cô muốn dùng gì? Anh ta nói chưa bao giờ lịch sự như thế. Tôi tôi sẽ à, à, cho tôi trà túi lọc. Anh ta nhún mày. Cô không muốn cà phê? Tôi không thích cà phê. Anh cười. Được rồi, trà túi lọc với đường. Tôi quay cuồng. Như thế này có phải là chăm sóc không nhỉ Mai thay tìm thức Vội nắm cho tôi một cuốn Thôi đi ngốc à Cậu có uống trà với đường không Không à Tôi liếc xuống với những ngón tay mình Đang đào vào nhau Ăn gì luôn nhé Không à Cảm ơn Tôi vừa nói vừa lắc đầu Gray Tiến về quầy đặt món Trong khi Gray đang xếp hạt Tôi láng ngước nhìn anh Tôi có thể nhìn anh cả ngày Cao Mạnh Vai rộng Và cách mà cái chiếc quần ôm lấy phần hông Trời ạ Có một lần hai lần gì đó Anh ta chạy mái tóc đã khô Không chịu vào nếp Những góc tay dài tuyệt đẹp ừ, Mình cũng muốn làm thế Ý nghĩ ấy Trực lóe lên trong đầu Và mặt tôi đỏ lực lên Tôi cắn môi Liết nhìn tay mình Tôi không thích nơi mà những ý nghĩ đồng bóng này đang hướng đến Cô đang nghĩ gì thế Craig vừa đến bàn nhìn tôi Tôi đỏ mặt Mình đang nghĩ đến cái chuyện lùa Những ngón tay mình vào tóc anh Không biết tóc mềm đến nào Tôi lắc đầu Anh đặt hay xuống Chiếc bàn nhỏ Bòn Màu gỗ. Anh đưa tôi tách trà Đặt trên đĩa Và một ấm nhỏ Nhúng gói trà túi lọc hiệu Twinwin English Breakfast Yêu thích của tôi Anh ấy uống cà phê kèm theo túi sữa Trên bộ góc túi in Dạng chiếc lá rất xinh Sao họ làm được thế Tôi tự hỏi vô vơ Anh cũng mua một chiếc muffin Việt Quốc Để khay qua một bên Anh ngồi đối diện tôi, bắt chéo chân Trong anh ta thật thông dông Thật thoải mái với cơ thể của mình Tôi thấy ghen tị Trong khi tôi hậu đậu và lóng ngóng Chẳng mấy khi có thể đi từ A sang B Mà không làm đổ vỡ cái gì đó Cô đang nghĩ gì? Anh thôi thúc Đây là loại trà yêu thích của tôi Tôi nói khẽ Giọng lẫn hơi thở Tôi vẫn không thể đơn giản tin rằng mình đang ngồi đối diện với Kristen Craig Trong một quán cà phê ở Portland Anh ta nhứng mày, Biết rằng tôi đang che giấu điều gì đó Tôi nhấc túi trà ra khỏi ấm Rồi nhấc ra một lần nữa Cùng với chiếc mũ Khi tôi đặt túi trà Đã dùng trên đường dĩa Gray nghiêng động Nhìn tôi nghi hoặc Tôi thích trà này Màu đen và vị nhẹ Tôi giải thích Tôi biết Anh ta là bạn trai của à? Hả? Cái gì? Ai à? Anh chàng phóng viên ảnh Jose Rodriguez. Tôi bật cười căng thẳng Nhưng vẫn tò mò Điều gì làm anh ta có ý nghĩ đó Không, Jose là người bạn tốt Chỉ thế thôi Sau ngày lại nghĩ anh ấy là bạn trai của tôi Cái cách mà cô cười với anh ta Cả anh ta cũng thế Cray hút tôi vào ánh mắt vẻ bực Tôi muốn vùng ra khỏi cái nhìn ấy Nhưng rồi bị bắt lại lọt thỏng Anh ấy giống như người ở trong nhà hơn Tôi khẽ đáp Craig gật đầu Có vẻ hài lòng Với câu trả lời Lít nhìn xuống chiếc bánh Muffin Việt Quốc Những góc tay dài Bóc lớp giấy lót bánh ra Tôi mê mãi quan sát cô dùng nhé Anh ta hỏi Nụ cười bí ẩn và vui thích lại xuất hiện Không à Cám ơn Tôi nhướng mày Rồi lại nhìn xuống tay mình Thế còn anh chàng tôi gặp hôm qua Ở cửa hàng cũng không phải là bạn trai cô à Không, Paul chỉ là bạn Hôm qua tôi nói rồi đó mà Ô mà chuyện này có vẻ ngớ ngẩn tao nào đó, sao ngày lại hỏi thế Cô có vẻ căng thẳng với đàn ông nhỉ Gì cơ Đó là việc riêng của tôi Tôi chỉ căng thẳng ở bên ngoài thôi Great Nhất là ở bên ngài Tôi thấy ngài rất khó gần Tôi lại đỏ mặt, cúi nhìn tay mình Nhưng thầm tầm lại rất hài lòng Về sự thẳng thắn ấy Tôi thấy anh ta hít vào một hơi rất sâu Cô có thể ít là thấy tôi khó gần Anh ta gật đầu Rất thẳng thắn Đừng nhìn xuống như thế Tôi muốn ngắm khuôn mặt cô Ồ, tôi ngước lên Anh ta có trao tôi một sự động viên Nhưng nụ cười thì vẫn chịu cần Điều đó giúp tôi Thêm vài gợi ý để đoán suy nghĩ của cô Anh thở mạnh Cô là cả một bí ẩn Cô siêu Bí ẩn? Tôi không có gì bí ẩn cả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 Ngài vẫn thường có kiểu quan sát Các biểu hiện cá nhân thế sao Tôi không biết mình như thế Tôi đã làm cô thấy xúc phạm à cự anh ta có vẻ ngạc nhiên Không Tôi thành thật đáp Tốt Nhưng ngài rất trịch thượng Anh ta nhớ mày Và nếu tôi không không làm thoáng đỏ mặt Tôi luôn có cách riêng của mình Anastasia Anh ta nói trong mọi việc Tôi không nghi ngờ điều đó Sao ngài không bảo tôi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 Chà, anh ta đang chuyển hướng đây Vâng, kể về bố mẹ của cô đi Tại sao anh ta lại muốn biết gì rõ ngốc Mẹ tôi đang sống ở Georgia Với chồng mới, Bob Cha dưỡng của tôi sống ở Montana Còn bố cô, bố mất khi tôi còn bé Xin lỗi Thoắn cậm chút buồn trên khuôn mặt của anh ta Khi nói điều đó Tôi không nhớ gì về ông Rồi mẹ cô có tái không không Tôi khuyệt mũi Có thể nói vậy Anh ta những mắt nhìn tôi Cô không tình cờ tiết lộ quá nhiều với tôi đấy chứ Anh ta lâu đoạn Xác xoa cầm Nhìn thấy đang nghĩ ngợi điều gì Ngày cũng thế Cô đã phỏng vấn tôi rồi Tôi vẫn còn nhớ vài câu hỏi rất tò mò đấy Anh ta trầm trọng Trời ạ Anh ta đang nhắc đến câu hỏi độc tính một lần nữa Tôi muốn chết đứng Trong những năm sắp tới, chắc tôi phải đi trị liệu tâm lý sâu, để không phải điêu đứng khi mỗi khi nghỉ đến khoảnh khắc đó. Tôi bắt đầu nói lúng búng về mẹ, bất cứ điều gì để ngăn ký ức đó trở lại. Mẹ tôi rất tốt, nhưng là một người mơ mộng không thể cứu chữa nổi. Bà đang sống với ông chồng thứ tư. Kristen nhớ mắt ngạc nhiên. Tôi nhớ mẹ. Tôi nói tiếp, bà đã có bố Tôi chỉ mong ông ấy quan tâm đến bà và thu xếp được mọi chuyện mỗi khi có kế hoạch. Đụng đầu đổ nuôi của bà Không diễn ra như dự kiến Tôi cười khẽ Lâu rồi tôi chưa có gặp mẹ Kristen bữa hốt một ngụm cà phê Vừa chăm chú quan sát tôi Tôi thật sự không nên nhìn đôi môi anh ta Để không tự làm khó mình Cô sống với cha dự một thời gian dài Tất nhiên tôi lớn bên ông Tôi đã trưởng thành bên ông Đó là người cha duy nhất tôi biết Ông như thế nào? Raya Ông rất ít nói Vậy à Gray ngạc nhiên hỏi tôi sâu vai Người đàn ông này muốn gì Chuyện đời tư của tôi à Hai cha con đều ít nói Gray có vẻ nông nông Tôi cố kiềm chế không nhận Gray Ông thích bóng đá Nhất là bóng đá châu Âu Cả bơi Câu cá và làm đồ gỗ Ông ấy là thợ mộc Cựu quân nhân Tôi thở dài Cô đã sống với ông ấy Vâng Mẹ tôi gặp ông chồng thứ ba Khi tôi 15 tuổi Tôi sống với Gray Anh ta nhớ mắt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 quên cây, khó chịu một số. Tôi chưa bao giờ rời khỏi lục địa Mỹ Thế là sắp trở lại những đề tài chám ổn rồi đây Anh ta đang che giấu điều gì Có có thích đi không? Paris đấy à? Tôi cao nhau Câu hỏi lầm tôi chơi với Ai lại không muốn tới Paris chứ? Tôi khẳng định Tất nhiên Nhưng nước Anh mới là thật sự là nơi tôi muốn đến nhất Anh ta nghiêng đầu sang một bên lướt nhẹ ngón trỏ trên môi dưới Trời ơi Bởi vì Tôi chớp mắt Tập trung steel Đó là quê hương của Shakespeare Austin Chị em của nhà Bronte Thomas Hardy Tôi muốn được đến nơi để tạo nguồn cảm hứng Để học viết nên những tuyệt tác như vậy Những tuyệt tác văn chương Làm tôi sự nhớ rằng Mình cần phải ôm thi Tôi liếc nhìn đồng hồ Có lẽ tôi nên về Tôi cần phải học Ôm thi à? Vâng Thứ ba tuần sau bắt đầu Xe của cô Kavanagh Để ở đâu? Ở bãi đỗ xe của khách sạn Tôi sẽ về đón với cô Cảm ơn đã mời trà Ngày Craig Anh ta cười Nụ cười lạ nụ Kiểu tôi có một bí mật Sống đê một, Chết mang theo Không có gì Anastasia Tôi rất vui Đi nào Anh ta chia tay cho tôi Tôi bối rối nắm lấy Và theo anh rời khỏi quán Chúng tôi trở lại con đường về khách sạn Cả hai cùng đi trong tính lặng Ít nhất Trong anh ta vẫn trầm tịnh Và tự chủ như mọi khi Về phần mình Tôi gần như vô vọng Cảm thấy buổi sáng Cái cà phê Buổi sáng đang dần dần trôi đi Tôi thấy mình Dường như dựng một buổi phỏng vấn Xin việc Nhưng không chắc sẽ làm gì Bỗng nhiên anh hỏi Lúc nào cô cũng mặc quần China Thương là vậy Anh gần đầu Chúng tôi đến chỗ giao lộ cắt ngang Đường về khách sạn Tâm trí tôi nhiễu loạn Quả là một câu hỏi kỳ cục Và tôi biết rằng thời gian bên nhau đã cảm nhận vậy Quả đã như thế Tôi hoàn toàn lưu lựng trong khoảng thời gian ấy Có thể anh ta Đang có người nào đó Ngày có bạn gái không Tôi một miệng Ôi trời ơi, mình đã nói thành lời sao Môi anh ta cầm lên Một nụ cười nữ miệng Và từ từ nhìn xuống tôi Không, Anastasia Tôi chưa có bạn gái Anh ta đáp nhỏ Ồ, thế nghĩa là sao Anh ta không đồng tính Ừ mà có thể lắm Vậy là hôm phỏng vấn anh ta đã nói dối Trong một tích tắc Tôi tưởng anh ta còn định thêm nói gì Giải thích gì đó về câu trả lời khó hiểu Kia Nhưng không, tôi phải đi Tôi phải chấp nối lại những suy nghĩ của mình Tôi phải tránh xa anh ta Tôi bước đến và vấp Ngã chuối xuống được Trời ơi Anna Anh hét lên và chộp lấy tay tôi giật lại Cô giật quá mạnh khiến tôi ngã ngược trở lại Vừa kịp một xe đạp đi qua Ngược chiều sượt qua Mọi chuyện diễn qua nhanh quá Giây trước tôi ngã Giây sau anh giữ chặt tôi trước ngực Lặng yên trong tay anh Tôi chìm trong mùi hương thanh sạch và mạnh mẽ Cơ thể anh mang một mùi hương của vải sạch Và sữa tắm sang trọng Mê hoặc Tôi chìm đắm rất sâu Cô ổn không? Anh khẽ hỏi Một tay bưng giữ tôi tựa vào anh Những ngón tay còn lần trên mặt tôi mơn trưng Chạm nhẹ Ngón tay cái nước trên môi dưới tôi Anh thở dùm dặm